Bị hỏa diệm quay cuồng càng quét một phen. Toàn bộ không còn. Ba cây đầu khôi lâu thấy ngụ sắc hỏa diệm dần dần tiếng gần. Tuy trong miệng hắc khí không ngừng phun ra, nhưng rốt cuộc có phần sợ hãi, phát ra tiếng ô ô không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, ngụ ma phát ra tiếng cười quá dị. Ngụ sắc hỏa diệm dừng phun, thần hình bỗng hóa thành năm cổ khi xám trắng, nhảy vào trong biển lửa. Ngày sau đó, ngụ sắc hỏa diệm đã dồn đến đỉnh cốt phiên. Tới gần ba đầu khô lâu trong gan tấc, nằm cổ hơi sắc bạch khí từ trong biển lửa bay ra, chớp mắt đã biến thành năm cái cự đài sa luân mặt quỷ nành nhe. Từ hồ ngụ ma hưng phấn dị thường, ràng nành một trận loạn tỏa, cũng không cần dùng thần thông chi cho phức tạp, trực tiếp nhào xuống. Thành âm giác băng vang lớn, năm con quỷ hung tợn, há miệng căng xé ba cây đầu khô lâu. Tam khỏa đầu khô lâu, tự nhiên không chịu đứng im chịu chết đồng dạng há miệng cắn ngược lại ngủ ma, nhất thời một màn điên khùng diễn ra, âm thanh điên cuồng kêu thét không ngừng, ba con quỷ cùng ngủ ma điên loạn cắn xé lẫn nhau. Nhưng bởi vì lúc trước đã tiêu hào quá nhiều hắc khí, từ hồ ba đầu Khô Lâu đã không còn đủ nguyên khí, hơn nữa lấy ba đệ năm, tự nhiên lâm vào tình thế bất ổn, trong nháy mắt, hai đầu Khô Lâu bị bốn con quỷ phân ra hai bên cắn nuốt sạch sẽ. Đầu khôi lâu cuối cùng, bị công quỷ còn lại cường ép, chỉ còn nước chống đỡ. thấy vậy, Hàng Lập miệng cười, lộ ra về hài lòng. Cùng lúc đó trong tiểu định truyền ra, một tiếng thở dài sâu kín. Như thế nào, đối với ngũ sắc hàng diễm của ta, thiền làng đạo hữu có điều gì chỉ giáo hay sao? Hàng Lập ánh mắt chất động, mở miệng hỏi. Không dám, chẳng qua ngũ sắc hàng diễm của ngươi, làm ta chợt nhớ tới vài loại ngũ hành công pháp ở linh giới công pháp này sau khi thi triển, đồng dạng cùng phát ra ngụ sắc thật là có chút giống hàng nhiệm của ngươi. Nhưng hàng nhiệm của ngươi cũng là cực hàng chi vật, nếu đối thủ không biết nhận định sai là ngụ hành công pháp, chỉ sợ chịu thiệt thòi không nhỏ đi. Thành quang lóe lên, trên hư thiên định hiện ra một tiểu đồng, môi hồng răng trắng, thần vận thanh sam tóc đỏ quấn thành hai trái đạo, chân trần, chân thật mập mạp, bù bậm đáng yêu. Thần đứng trên nắp đỉnh, Tiểu động nói xong, bèn hướng mắt nhìn về ngụ ma quan sát. Ngũ hành công pháp. Nghe xong, hàng lập ngẩn ra. Đúng vậy, ta đến nhân giới các ngươi, kỳ thật cũng đã phát hiện công pháp các ngươi, tự hồ có ít nhiều thuộc tính kim tuôn. Phần lớn chỉ là công pháp một thuộc tính. À, nếu đúng là như vậy, cho dù ngươi có thể phi thăng lên giới, chỉ sợ không có hy vọng tiến giả đến luyện hư kỳ. Đồng tự cười cợt, mặt lộ ra bè châm chọc. Ý đạo hữu là gì? Hàng lập rùng mình bèn truy vấn. Không có gì, nói chuyện luyện hư kỳ bây giờ đối với ngươi thì còn quá sớm. Bất quả ta có thể chỉ điểm ngươi đổi câu. Một chút tiếng giai luyện hư kỳ chính là ngụ hành hợp nhất. Nếu ngươi có thể tiến dài hóa thần kỳ, tốt nhất lập tức đem chủ tu công pháp đổi thành tu luyện nhiều loại thù tính, không được chỉ tu luyện đặc thù một hệ phong hoặc hệ lôi. Như vậy, cơ hội đột phá luyện hư kỳ mới có thể lớn hơn một chút. Đương nhiên, việc tu luyện công pháp đa hệ khó khăn hơn nhiều so với tu luyện chỉ một hệ, thậm chí rất khó tăng tiến pháp lực, nên được thấy không có khả năng đột phá luyện hư kỳ, thì nên tập trung tu luyện công pháp đơn hệ là tốt hơn. Như vậy, pháp lực mới tăng trưởng mau, đủ sức đối phó với tiểu thiên kiếp 300 năm một lần. Đồng tử thuận miệng nói một hơi. Hàng lộng nghe vậy, mắt chữ A, mồm chữ O, sau một lúc lâu mới nhận mình nghi hoặc. Ngũ hành hợp nhất, thật là phiền toái, thành nguyên kim quyết của Tại Hạ chỉ là công pháp hệ mộc, mà ta tu luyện thêm phong hệ và lôi hệ chỉ là phụ trợ mà thôi. Dù sao dung hợp nhiều thuộc tính, nguyên cũng chỉ là thuộc tính biến dị, nhưng việc tu luyện thuộc tính nào không phải là do linh căn của bản thân đã định trước hay sao? Chẳng lẽ linh căn của tu sĩ ở linh giới các ngươi đều là loại linh căn gồm đủ các loại thuộc tính, đều là thiên linh căn? Còn nữa, có gì gọi là tiểu thiền kiếp? Nhân loại ở linh giới cũng giống như yêu tu, phải đổi lôi kiếp ư. À, không tự được, Lão Phu chỉ mới nói có một câu, lại đưa đến cho đạo hữu nhiều vấn đề như vậy. Nếu như vậy, tiện thể Lão Phu sẽ giải thích thêm đôi điều. đầm tự hướng hàng lập nói, vẻ nửa cười nửa không. Thật ra, thiên linh càng ở linh giới cũng rất là thừa thớt, không phải toàn bộ như người nói, cũng giống như nhân giới. Người có thiên linh căn đều được động loạt các môn phái cùng các thế lực lớn nhỏ muốn thu nhận làm môn hạ đệ tử. Dù sao vấn đề linh căn chỉ có ở giai đoạn đột phá luyện hư kỳ, cần phải ngũ hành hợp nhất thì mới xem là vấn đề lớn. Người có thiên linh căn khẳng định mạnh hơn nhiều so với người có linh căn bình thường. Ở linh giới các luyện hư kỳ tu sĩ cũng đều là nhất phương tông chủ hoặc có thân phận bá chủ một vùng, mà người có thiên linh căn khi tới giai đoạn đột phá luyện hư kỳ bản phần đều là kim tu nhiều hệ hoặc sửa đổi tu luyện công pháp của nhiều hệ. vấn đề Linh căng đã có cách giải quyết ở lình giới đã sớm có người sáng lập ra một phương pháp lợi dụng bí thuật luyện chế nội đan yêu thú thay thế cho Linh căng bị thiếu của bản thân loại lình căng có được từ nội đan yêu thú này gọi là đan lình căng tất nhiên nếu so với lình căng tự nhiên thì vẫn kém một chút nhưng dùng để tu luyện công pháp thì không thành vấn đề. đương nhiên loại đan đan căng này Cũng chỉ có một thuộc tính cần thiết cho tu sĩ cần sử dụng, phạm nhân cũng không thể luyện hóa đan linh căn. kỳ thật vẫn còn các phương pháp khác gọi là khí linh căn. đây là phương pháp dùng pháp khí bảo vật thay thế linh căn. nhưng phương pháp đem đồ vật luyện hóa linh căn chẳng những tốn thời gian, mà một khi luyện hóa thành công, tính nguy hiểm cũng thật lớn. cho nên ở linh giới cũng ít có ai dùng cách này. Bề phần người trời sinh đã có sẵn ba bốn linh căn trong người, thậm chí là ngũ hành trong người, từ đột phá đến luyện hư cảnh giới. Ở linh giới không phải là không có, nhưng những hạng người này đều đồng dạng các nghị lực mà các tu sĩ khác không thể sánh bằng. Còn về cái gọi là tiểu thiền kiếp, đây là điều mà mỗi danh Nguyên Anh ở linh giới đều phải trải qua. Đồng tử ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Nguyên Anh tu sĩ và hóa thần tu sĩ. Cứ mỗi 300 năm, phải trải qua một lần thiên kiếp, gọi là tiểu thiên kiếp. Còn tại cảnh giới luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, lại trải qua thiên kiếp 3.000 năm một lần, gọi là đại thiên kiếp. Về phần tu luyện đến giai đoạn cuối cùng của một tầng, muốn phi thằng thiên giới phải trải qua thiên kiếp. Đương nhiên, cho dù là loại hình thiên kiếp nào, ở mỗi giai đoạn, thậm chí là ở người đều có chút khác nhau. Nhưng nói như vậy, cho dù tu vi của người dầm chân tại chỗ, phải chịu thiên kiếp định kỳ, mà lần sau lại mạnh hơn lần trước bồi phần. Cho nên mặc dù ở linh giới, linh khí dạt dào, tốc độ tu luyện của tu sĩ viện siêu hơn nhiều so với nhân giới, nhưng khi ngừng kết nguyên anh thành công, liền phải chịu áp lực tiểu thiên kiếp, giống như đi ngược dòng nước, không tiếng tất bị diệt. Mỗi năm cũng khống kê không biết bao nhiêu là tu sĩ bị các loại thiên kiếp này tiêu diệt. Hàng đạo hữu cũng đừng tưởng rằng, nếu đã tiến dài lên luyện hư kỳ, liền có thể vô từ về sau. Tuy rằng về mặt lý thuyết mà nói, chỉ cần có thiên địa nguyên khí xung túc cung ứng, thọ nguyên của luyện hư kỳ tu sĩ là vô cùng tận, nhưng đến tận bây giờ ta cũng chưa nghe có ai nói qua, có luyện hư kỳ tu sĩ nào trường sinh mãi mãi, chỉ cần không thể phi thăng tiền giới, chuyện chết giữa các loại thiên kiếp cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nói tới đây, sắc mặt của động tử âm trầm, trong mắt tạc ra một tia hàm ý sâu sắc. Hàn Lập nghe vậy, lập tức thần sắc cũng ngưng trọng đối phương giải thích cũng không nhiều lắm nhưng hàm ý chỉ rõ rõ ràng linh giới cũng không phải là chỗ để vui chơi bất quá nghe tới điều thọ nguyên của luyện hư kỳ tu sĩ là vô hạn trong lòng hàn lầm không nhịn được sự mừng rỡ tuy rằng qua một số điện tịch hắn có nghe màng mán thọ nguyên của luyện hư kỳ tu sĩ là vịnh viện nhưng lần này xác thực tin tức từ trong miệng đối phương mới chính xác xác định Loài thọ nguyên vô cùng tận này chỉ có thể ở linh giới mới thực hiện được. Đẳng cấp hóa thần kỳ có khả năng bước đầu câu thông với thiên địa nguyên khí. Như vậy, khi tới linh giới, thọ nguyên hẳn sẽ không chỉ là hai ngàn năm. Trách không được các lão quái vật hóa thần, cả đám ngày đêm đau khổ, cân nhắc, tìm phương sách đi tới linh giới. Về phần đối phương có nói về thiên kiếp, trong lòng hắn cũng có chút cảnh giác, nhưng cũng không quá bận tâm. Sự tin đến nước này rồi, đỡ biết hắn còn quá xa xôi, căn bản không phải là việc đáng lo trong lúc này. Hắn thuận miệng, hỏi thêm vài câu về đang lên căng và khí lên căng, rồi sau đó gật đầu ngập miệng, nhưng ánh mắt lại chớp động, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, hàng lộc cầm lục sắc ngọc bình trong tay, thưởng thức một chút, rồi dùng một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào phía trên đỉnh bình. Thành quang chớp động, cái bình lộn một vòng, nắp bình tự mở ra. Nhưng không có động tĩnh nào tiếp theo xảy ra. Hạng lập sừng sốt, định hành động tiếp. Đột nhiên một đạo lục quang từ trong bình bắn nhành ra, lấy lên một cái, rồi bỏ chạy. Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng hạng lập như thế nào có thể để cho nó chạy thoát? Hắn hử mũi một cái, tay hùng hăng, trả vào hư không. Một thanh sắc đại thủ hiện ra phía trên lục quang, nhanh chóng truy theo. Nhưng đạo lục quang có vẻ đã quá suy nhược, tuy rằng đã cực lực tranh né. Nhưng tốc độ đụng không quá nhanh, nên bị đại thủ dễ dàng chụp vào trong tay. Chỉ thấy trong lục quan đang chấp động, hiện ra mơ hồ một gương mặt, là Nguyên Anh của một nữ tu, Hàng Lộc không khỏi sờ cầm, trên mặt lộ ra vẻ ngoài yên muốn. Các hạ là ai? Tại sao là bị giam trong lục bình? Hàng Lộc nhìn chầm chầm Nguyên Anh, mở miệng trầm rải hỏi. Đạo hữu là người phương nào? Lục đạo lão ma đâu? Nguyên Anh tuy đang bị đại thủ nắm giữ, nhưng không một chút khách khí hỏi ngược lại. Lục đạo, nếu đạo hưởng muốn gặp hắn, chỉ sợ phải thất vọng. Ta đã tiện hắn về Tây Thiên cực lạc rồi. Đối mặt chỉ là một Nguyên Anh, Hàng Lập cười nhẹ nhàng, cũng lười động tâm tư cái gì, trực tiếp trả lời. Cái gì chứ, người giết lão ma, điều này sao có thể? Dì, ngươi là... Nguyên Anh thân hình rung lên, trong miệng phát ra thanh âm không tin. Chương 1215 Phá Trần Người biết ta, Hàng Lập có chút ngạc nhiên, ở Loạn Tên Hải, hắn cũng đã biết qua vài nữ tu, nhưng ở cấp độ nguyên anh kỳ thì ngoài lăng Ngọc Linh, tự hồ không biết thêm ai. Người là Hàng Lập, năm xưa trong hư thiên điện, bạn phu nhân đã gặp qua ngươi một lần, sau lại nghe nói người lấy được hư thiên định không nghĩ tới người nghe tránh được sự đổi giết của lão ma. Hiện giờ tư vi lại tỉnh tiếng như vậy. Nguyện Anh thanh âm hân hưởng, cổ quái nói. Người là ôn phu nhân. Vừa nghe đối phương nhắc tới hư thiên điện, thêm vào thanh âm khá quen thuộc, trong đầu hàng lập linh quan chợt lóe nhất thời nhớ lại, nhưng không dám quá khẳng định. Không ngờ đạo hữu còn nhớ tới lão thân. nguyên Anh tắt lưỡi thở dài một hơi, nghe đối phương thả nhiên thừa nhận, trên mặt hàng lập tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên Anh nữ tu này đúng là hắn đã từng gặp qua ở Hư Thiên Điện, là ông phụ nhân trong đại điện năm xưa. Tuy lúc đó, nàng này tu vi không thấp, nhưng vào Hư Thiên Điện chỉ để thu thập vài loại linh dược, nửa đường thì tự thoái lui. Nhưng vì đối phương cùng lục đạo xem ra rất có quan hệ, nên hàng Lập vẫn còn nhớ rõ. Nếu tại Hạ nhớ không nhầm, phụ nhân tự hồ là song tu bản lữ với lục đạo. Hàng Lập kinh nghi hỏi. Xong tu bản lữ? <cười> Ngươi đã gặp ai, đẹp nguyên anh bản lự xong tu với mình, giam cầm trong pháp bảo chưa? Bất quá, hàng đạo hữu à, lão thật thật đã bị ngươi giết chết rồi ư? Ông phù nhân hư một tiếng oán độc, nhưng vẫn có chút hoài nghi hỏi. Nghe ông phù nhân hỏi, hàng lập miệng cười, không nói hai lời. Một tay hướng về nơi nhẹ nhàng, điểm một cái. Ông phù nhân ngợ người nhìn theo. Lúc này nàng mới phát hiện, tại cách đó không xa, huyền phù một khối tự sắc cửa băng. Trọng bằng là một khối tàn thi, đích thật là nửa phần thi thể của lục đạo cực thánh. Mà cùng lúc đó, thành sắc đại thủ đang cầm giữ Nguyễn Anh, đột nhiên lóe lên triều thất, nguyên Anh của ồn phụ nhân liền tạm thời khôi phục tự do. Quả nhiên là lão tặc, <cười> tốt lắm, không nghĩ tới người dùng trăm phương ngàn kế, ngược lại đi trước ta. Nguyễn Anh vội vàng phi băng tới, bài quan tự sắc cử băng mấy vòng, sau đó phát ra tiếng cười cực kỳ thê lương. Hàng Lập nhướng mày, hắn không biết sự tình gì đã xảy ra, nhưng cho dù giữ vị lục đạo và ôn phu nhân có mối thâm cừu huyết hại, thì hắn cũng không cơ hứng thú nghe. Lúc này, tâm niệm hắn chuyển động, bắt đầu cân nhắc nên xử lý đối phương như thế nào. Nguyện Anh rút cuộc dần dần ngừng lại tiếng cười, sau đó đảo mắt nhìn Hàng Lập, phát ra dáng vẻ trầm ngâm cô hắn, bèn trực tiếp nói. Hàng đạo hữu không cần phải lo lắng. Ta bị giam cầm trong pháp bạo trong một thời gian quá dài. Nguyện Anh đã sớm suy yếu không còn chịu đựng thêm. Không còn cách nào sống lại. Phải lập tức tán đi Nguyện Anh mới có thể luân hồi. Hạng đạo hữu giúp ta báo đại thù. Lão thần đây thật sự vô cùng cảm kích. Nhưng lấy thần thông của đạo hữu hiện giờ, ta cũng không biết bao đáp cái gì. Chỉ hy vọng kiếp sau bao đáp đại ân. Nguyện Anh vừa nói nhất lời, tay đột ngột vỗ bào thiên linh cái. Một đoàn hồng quang trá mắt bột phát. Lập tức đem hoàn toàn Nguyên Anh bao lại. Tiếp theo Nguyên Anh trong hồng quang, vỡ vụn ra từng mạnh. Cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Hạng lập thế vậy thì bèn giật mình. Không ngờ vị ôn phu nhân này tính tình cương liệt như vậy. Không cùng hắn nói thêm điều gì, liền tự hành tán đi Nguyên Anh. Tự hồ nàng không một chút nói rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết cuộc ra sao. Bất quá không cần suy đoán, cũng có thể thấy được. Chuyện giữa hai bên hẳn là bí sự, khó có thể mở miệng, nếu không cũng không quyết đoán, không chút do dự như vậy. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng nàng này giải quyết như vậy cũng tốt, đợi cho hắn phải đau đầu nhức óc, tìm cách xử trí đối phương. Hàng lập lắc đầu, thở nhẹ một hơi, sau đó mới giơ tay đem thu lục sắc tiểu bình vào trong tay, bỏ vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, một đạo kim hồ quang đánh vào khối từ sắc cờ băng. Khối băng liền vỡ vụn. Toàn thi lão ma biến thành nhiều điểm tình quan, sau đó tiêu thất. Về túi trữ vật của lão ma, Hàng Lập không khách khí tiếp thu. Thần niệm đào qua bên trong, tuy rằng có vài món bảo vật, nhưng dưới như ánh mắt hiện giờ của Hàng Lập, hắn cũng không thèm để vào trong mắt. Thật ra bên trong có một ít ma đạo điện tịnh, cũng gây một chút hứng thú cho hắn. Nhưng sau khi xem xét kỹ, điều hắn quan tâm là lục cực chân ma công lại không có. Sau khi thu thập tàn cục, Hàng lậm hướng nhân hình khôi lội, vậy tay một cái, bản thân liền phóng đến cốt viên, mà nhân hình khôi lội nhón một cái, quỷ dị biến mất. Bên kia, năm con quỷ, đã đem ba đầu khôi lâu cắn nước sạch sẽ. Thậm chí, hiện tại cả thân cốt viên, bọn chúng không chịu buông tha, cũng đã cắn nước được 7-8 phần. Hàng lậm đi tới thế cảnh này, thì lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Cốt viên tùy có chút la lịch, nhưng hùng sắc khi quá nặng, không thích hợp cho hắn lắm. Cho nên tuy hắn đã phát hiện hành động của ngụ ma ngay từ đầu, nhưng vẫn không ngăn cản. Một lát sau, ngụ ma đã thôn vẻ hoàn toàn cốt viên, Nằm con quỷ kêu lên, tiếng ô ô kỳ quái, có vẻ là vui mừng dị thường. Đồng thời, ma khí trên người cũng tăng thêm vài phần. Hàng lập lặng lặng đứng quan sát cảnh này, nhưng sau đó thần sắc bất động. Chờ ngụ ma ngừng kêu, liền hướng ngụ ma thúc giục pháp quyết. Ngụ ma có chút không cam lòng. Nhưng đã đếm trại mấy lần bị đau khổ do cấm chế, cũng không dám phản kháng. Bay lại, thành thành thật thật, nằm úp sấp bên cạnh hàng lập. Hàng lập cũng không có dựng lại, nhưng không cơ ý thu hồi bọn chúng. Sau đó hóa thành một đạo thanh hồng, hướng thiên tinh thành bay đi. ngũ ma hóa thành ma phong, đi theo sát hắn. Trận chiến giữa hắn và lục đạo cũng không quá dài, khoảng chừng hơn một bữa cơm một chút, đã phân thắng bại. Với một khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu tình thành không thể chống đỡ, đã tàn tác, Hàng Lập tuyệt đối quay đầu đi thẳng, không buồn xuống sen. Thực lực tình cùng yếu như vậy, không đáng để hắn tương chờ. Nhưng hoàn hảo, sự tình so với dự đoán của hắn cũng không xa biệt lắm. Hàng Lập mang theo ngụ ma, trở lại trong mắt trận của phong hỏa thiên tuyệt đại trận. Trận chiến giữa các tu sĩ hai bên đã trải rộng trong phạm vi hơn 10 dòng. Đến lúc này, thắng bại cũng chưa phân. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, người trên mình hơi chiếm một chút thường phong. Bởi vì Lam Thị Song Ma thật sự hung hãn dị thường, nơi làm sắc ma khí và phấn hồng hương vụ đi qua. Tất cả tên cung tu sĩ đều liên tiếp lùi về sau. Triệu lão giả và từ bạo đại hắn đang đại chiến cùng Song Ma, cùng chỉ có thể kiềm chế đôi chút, căn bản là không chút nệ hà với Song Ma. Các tu sĩ thấp giai vừa chạm tới Lam Khí và hương vụ, người thì kêu thảm thiết và tróc thiệt lũng, người thì như kẻ say trực tiếp rơi xuống đất kể từ đó sự hung hãn của sòng ma tăng vọt đến tận trời trong tình hình loạn xạ như vậy sự trở về âm thầm của hàng lập không ai chú ý đến hàng lập trước hết liếc mắt quan sát phòng hỏa cử trụ tiếp theo dùng sự chú ý lên làm thị sòng ma cười lạnh trên mặt hiện ra vẻ tàn khốc hắn không nói hai lời hướng sòng ma chỉ một cái ngủ ma đứng bên cạnh nhất thầy gầm nhẹ lập tức hóa thành năm cổ hội bạch khí lao thẳng tới sòng ma. Tiếp theo, hạng lợp không chút do dự vỗ vào túi linh thú bền hông một đoàn kim sắc Trùng vân bắn ra xoay quanh một cái liền huyền phù trên đỉnh đầu. Hạng lập giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng quát khẻ một tiếng, chuẩn vân phát ra thành âm vù vù, hóa thành 10 đoàn kim vân hướng ra bốn phía bay đi. Mà sau khi thi pháp, phòng lôi xí sau lưng hạng lợp khẽ giùm lên. Thân hình như một cổ gió nhẹ, biến mất vô ảnh vô tung. Tuy chung quanh cờ đại phong hỏa trụ, các danh nguyên anh tu sĩ của Ngịch Tình Minh đều đã ra tay, nhưng phía đệnh của cử trụ vẫn thụ lại vài tên kết đăng kỳ tu sĩ, nhằm ngăn người tình cung xuất ý bất kỳ phá hủy mắt trận. Mấy tên này đang đứng khe khẽ nói chuyện với nhau, mắt thấy người Tình Minh đang dần chiếm thế thường phong, trên mặt không ngăn được sự vui mừng, một gã trùng niên tu sĩ vẫn trang phục nhò sinh. Quay đầu muốn nói điều gì với các tu sĩ đứng sau, nhưng ánh mắt đào qua, thì sắc mặt tá nhợt, không còn chút máu. Các tu sĩ khác thấy vậy, cũng vội vàng quay đầu nhìn. Bởi vì cách cử trụ khoảng mười trường, một gã thanh niên vội thanh vội tức phiêu phụ tại nơi đó, hai tài khoanh trước ngực, vẻ mặt cười cợt, mà gã thanh niên này chính là cùng rời đi với minh chủ của bọn họ lúc trước, một danh đại tu sĩ nhưng như thế nào chỉ còn có một mình một trận bàng hoàng dâng lên trong lòng bọn tu sĩ kết đăng kỳ nhưng không chờ bọn này cân nhắc nên chạy trốn hay hướng các nguyên anh tu sĩ khác kêu cứu sắc mặt hàng lập bỗng trầm xuống mười ngón tay dấu trong tay áo bỗng đàng chỉ ra nhất thời hơn 10 đạo kim sắc kiếm khí bắn nhành ra lúc này có vài tên mới kinh hại muốn hóa thành đồng quang để đào tẩu nhưng kim quang tùy đi sau mà đến trước nơi kiếm khí đi qua Tất cả bọn tu sĩ đều bị xuyên thủng thân thể mà chết, không ai chạy thoát. Có kẻ cùng kịp tế ra pháp bảo, nhưng cũng không thể mảy may ngăn cản được. Luận trình độ hiện giờ của Hàn Lập, sự sắc bén của thanh trúc phòng vân kiến khi thi triển tuyệt không dưới đỉnh giai pháp bảo, nguyện hàn tu sĩ cũng không dám tùy tiện đón đỡ, nó chỉ đến đám kết đàn tu sĩ này. Sau khi chém giết sạch sẽ cả bọn kết đàn tu sĩ canh giữ, Hàn Lập thần sắc không thay đổi thản nhiên, liếc nhìn kinh thiên cử trụ phía trước, tay áo chợt rung lên, một trận thanh minh truyền ra, hơn 10 khẩu kim sắc tiểu kiếm từ trong tay áo bay ra, lập tức cuồng trướng đến vài thước, hội tụ lại dự không trung, kiềm quang đại phóng, một kim sắc cử kiếm dài mấy trường được hình thành, bay đến phía cử trụ. Chương 1216 Nguyên từ Thần Sơn hàng lập điên cuồng khu động pháp lực miệng quát khẽ một tiếng toàn thân cử kiếm linh quang đại phóng rung lên nhất thời hóa thành con kim sắc dao xoay tròn trên không trung một cái liền hùng hăng bổ xuống ầm anh long long cử đại kim hồng bổ vào trên cử trụ phòng hỏa cử trụ cứng như sắt thép bị kim quang chia làm hai nửa phần ra hai bên ngã xuống ầm ầm đứng xa nhìn lại thấy như trời sụp đất nứt Các nghịch tình mình tu sĩ ở phủ cận chung quanh, đều hút hoảng ngự khí, bay lên không trung. Mà đồng tình lớn như vậy, tu sĩ song phương đều giật cả mình, hướng mắt nhìn về nơi phát khởi. Hàng lập lúc này, tà áo tồn bay, phiêu phiêu huyền phù trong không trung, không nhúc nhích Tự nhiên tất cả nhìn thấy, sau khi thấy hàng lập, một phương thì sắc mặt đại biến, một phương thì mừng như điên thét lên, hoàn toàn bày ra biểu tình tương phản Đương nhiên cũng có người không rành ràng, mà nhìn tới hạng lầm. tự như có một đôi nam nữ, các bạn không thể bận tâm cái gì đang diễn ra chung quanh, đang bị nằm con quỷ vây quanh, trong miệng phát ra tiếng chửi mắng không ngớt. Nói ra thì cũng vừa khéo, làm sắc mà khí cùng phấn hồng hương vụ của song ma, vừa đúng bị hơi bạch sắc mà nhiễm cùng ngụ mà khắc chế, chỉ còn biết cầm cự chống đỡ. Triệu lão giả cùng tự bào đại hán, đứng ở phù cần thấy như vậy, liền vừa mừng vừa sợ vội vàng liều mạng thúc dục vô số pháp bảo pháp khí dàn nhập bầy cồng lam thể sòng ma về phần hơn bảy đoàn kim sắc trùng vân do hàng lập thả ra cũng đang mặc sức thể hiện uy phong dưới phần thần chỉ dẫn của hàng lập chúng truyền môn tìm kiếm các tu sĩ quyền anh cũng nghịch tình minh mà xuống tay chỉ thấy nơi bọn chúng đi qua vang lên thành âm vù vù đỉnh đầu của tu sĩ bị trùng vân bùi lại. Vô luận pháp khí pháp bảo hộ thân gì, cũng đều bị các điểm kim quang thôn về biến thành hư ảo. Liền sau một lúc công phu, đã có mười mấy danh đầu tu sĩ, bị về kim trùng cắn nút sạch sẽ. Kể từ đó, thế trận phía nghịch tình minh đại loạn. Trùng Vân đi tới đâu, tu sĩ nhạc đến đó, giống như gặp phải độc xà. Mọi người đều thoái nhượng ba thước. Hơn nữa mắt thấy hàng lập một kiếm, hủy diệt mắt trận của phong hòa thiên tuyệt đại trận. Toàn bộ nghịch tín minh tu sĩ trong lòng đều đại chấn, khí khí rơi xuống tận cùng. Các tu sĩ nghịch tín minh liền quay đầu bỏ chạy. Lúc đầu chỉ có mười mấy người, sau đó như bệnh dịch lây lan, kéo theo thành hàng trăm người xoay người bon đảo tứ tán. Thậm chí không cần hàng lập ra tay, thế lực nghịch tín minh đã tan tác. ngay cả Long lão giả và lão ẩu thấy tình thế bất ổn, cũng chỉ công đối thủ vài cái lấy lệ, rồi lập tức hóa thành hai đạo đồn quang chạy mất, không thấy bóng dáng. Làm thị song ma, cũng biết tình thế không xong rồi. Được nhìn liên tiếp, tể ra nhiều kiện pháp bạo uy lực vô cùng to lớn. Bấm tay niệm thần chú, khiến cho bảo vật tự bạo, cường hành đẩy lùi ngụ ma, thoát khỏi vòng vây, muốn phân khai hai hướng mà chạy trốn. Thấy tình hình như vậy, Hàng Lập nhướng mày, Song sĩ sau lưng không chút da dự rung lên, chấp mắt một cái, liền biến mất. Ngày sau đó, làm thị song ma đang đào tậu, Đột nhiên nghe phía trước có tiếng sấm trầm thấp vang lên. Một đào kim hồ xuất hiện. Hàng lập quỷ dị hiện ra, chậm rãi nhìn, vừa lúc chặn đường đi của đôi nam nữ này. Sòng ma vừa tiếp xúc ánh mắt vô tình của hàng lập, tim không khỏi chìm xuống. Nhưng bọn chúng là ma môn tu sĩ thành gian đã lâu, tự nhiên không đành khoan tay chịu chết. Sau khi lít mắt lợn nhau, liền phóng ra vô số bảo vật màu sắc đầy trời, đồng thời thân hình nhoán lên thi triển ma công. Hùng hạng đánh tới Hàng Lập. Trong ánh mắt Hàng Lập hiện ra tia sát khí. Mấy ngày sau, toàn bộ loạn thanh hài chấn động. Trận đại chiến sinh tự dưỡng nghịch tình minh và tình cung, kết cuộc mang tính bất ngờ ngoài dự đoán của đa số. Chẳng những môn chủ vạn pháp môn, vạn thiên minh bị chết trận, mà cả phần đông các cao dài tu sĩ của nghịch tình minh cũng vẫn lạc. Ngay cả hai hùng ma, hùng danh mấy trăm năm nay, Lam Thị, Song Ma, cũng bị tình cung dễ dàng diệt xác. Danh từ Hạng Lập, tự nhiên đổi danh từ trận chiến này, không ai không biết. Thậm chí các sự tích, nào là Hạng Lập chưa ngừng kết nguyên Anh, vẫn dám xông qua hư thiên điện, lấy được hư thiên định. Nào là bị nghịch tình mình phát ra truy sát lệnh đuổi giết, cũng bị các đám người moi ra bàn, trong lúc trả dư tự hậu, khiến cho các đám tu sĩ bình thường ở loạn tên hại nghe xong, chỉ biết chật giật, giật tắt lưỡi không thôi. Chẳng qua lấy thành danh hiện tại của hàng lập, tự nhiên không có lão quái nguyên anh nào dám can đảm đứng ra anh hùng khiêu chiến, chỉ còn nước sớm đi chầu ông bà ông vải mà thôi. Trong vòng mấy tháng, tình cùng phải ra một đội nhân thủ, bắt đầu chiến dịch đoạt lại đất đai đã mất liên tục đuổi giết đám cao dài tu sĩ nghịch tinh minh phản công tới tận hang ổ của nghịch tinh minh các nguyên anh trưởng lão còn lại của nghịch tinh minh tự nhiên không cam chịu thất bại như vậy trước thì tìm được đào tẩu sau thì cắn răng tổ chức lại một nhóm nhân thủ tại tổng đảng nghịch tinh minh cùng tinh cung tiến hành một trận đại chiến tuy nhiên lúc này do không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ áp trận nghịch tinh minh càng bại trận thê thảm. Tùy bọn họ đã vận dụng ba gã Nguyên Anh Trung Kỳ về công hạng lập, nhưng là bị hạng lập giống như hư phổi bụi, liền một hơi giết hai gã. Gã cuối cùng thoát được nhờ dựa vào bí thuật, tùy bảo toàn được tánh mạng nhưng thân thể bị chém làm hai đoạn, về sau pháp lực cũng không thể nào phục phục được nửa phần. Chỉ trong vòng nửa năm công phu, một lần nữa tình cùng lại cầm quyền thống trị nội tinh hại, các thế lực lớn nhỏ đều nhất nhất thuận phục. Nhận cơ hội này, Lăng Ngọc Linh bắt đầu kê sách, chiều hàng các thấp giai tu sĩ của nghịch tình minh, kiên quyết đuổi tầng giết tuyệt một số ít còn lại các nguyên anh trưởng lão của nghịch tình minh. Kể từ đó, nghịch tình minh dần dần tan rã từ trong nội bộ mà ra. Một liên minh to lớn như vậy, chỉ trong nháy mắt, đã tan rã, giống như hòa cúc sớm nở chóng tàn. Nửa năm sau, trong cấm địa thánh sơn của tinh thành, có một nam một nữ, một trước một sau, tiểu sái đi trong một cái thông đào dài. Thông đào này dùng khiết bạch mị ngọc chế thành, bỏng loáng như gương, bề mặt không nhịp một hạt bụi. Nữ thị dung mạo xinh đẹp, nam thì bình thường, chính là hàng lập cùng tình cung nhất môn chi chủ lăng ngọc linh. thì ra, nguyên tử sơn được đặt ở địa phương này. Nữ đáng sợ như thế nào mà khiến cho các người sợ hãi đến như vậy? hàng lập đi phía sau đánh giá quang cảnh chung quanh miệng nhạt nhạt nói dùng từ đáng sợ thôi là chưa đủ tu sĩ di cấp Nguyên an kỳ vô tình tiếp cận núi này lập tức linh lực phản về cảnh mạng cũng xong còn Nguyên an tu sĩ cũng chỉ dám lưu lại phủ cận chung quanh thần sơn trong một thời gian không quá dài nếu không tù vi cũng bị hao tổn Lăng ngọc linh quay đầu lại nói đạo hữu đã nói như vậy khiến tại hà càng thêm tò mò Thật không hiểu nguyên tử thần sơn từ đâu mà có. Hạng Lập Động Dung liền hỏi. Chuyện này ta đã nghe Gia Phụ nói qua. Trong một lần đi du lịch ở ngoài hải, đã thấy tòa sơn này theo dùng nham của một hỏa sơn dưới đáy biển phùng ra. Chỉ nội tìm cách di chuyển tòa thần sơn này, Gia Phụ đã mất sức chính trâu hai hộ. Thậm chí, bài tên đệ tử kết đăng kỳ cũng bởi vì chuyện này bà phải giảm tu vi. Sau đó, Gia Phụ mẫu dùng nguyên tử thần quan, bắt đầu liền hóa tòa sơn này. Nhưng việc này thật là hao sức tốn công, cho đến qua đời mà mới chỉ luyện hóa được non nửa mà thôi. Lăng Ngọc Linh cẩn thận giải thích cho Hàng Lập. Nếu thật sự luyện chế thành công, lệnh tôn đã thoát khỏi sự hạn chế của Nguyên Tử Sơn, không còn phải bị cấm khốn. Hàng Lập cười nhẹ thấp giọng nói, nhưng lúc này Lăng Ngọc Linh vẫn mỉm cười không nói tiếp, mà đi tới một góc quanh dường chân. Phía trước thông đạo xuất hiện cự đại ngọc môn màu xanh biếc. Trên bề mặt cánh cửa, đủ loại cơm chế phù sách nhiều màu sắc khác nhau, phát ra ánh sáng lấp lué. Nơi này chính là nơi gia phụ mẫu tu luyện khi còn sống. Trên đại môn này đã được gia phụ bày ra các cơm chế đặc thù, mới có thể ngăn cách được ngũ hành chi lực của nguyên từ thần Sơn. Lăng Ngọc lên vừa nói, vừa nhấc cổ tay, một khôi tuyết bạch ngọc bài hiện lên trong tay, nàng nhằm hướng ngọc môn, nhẹ nhàng ném bạch ngọc bài tới. Nhất thời, một chùm bạch hà ti Từ trong ngọc bài bắn ra Đem các cơm chế phù truyền trên ngọc môn Quét đi mất Đại môn đang đứng im, đột nhiên cử động Thành âm vù vù phát ra Hai cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra Lăng Ngọc Linh sắc mặt ngưng trọng bỗng nhiên hé miệng Phùng ra một khẩu lâm sắc ngọc câu Câu này thần diệu dị thường Vừa ra liền bay mua hóa thành một đạo Lam Hồng Đem Lăng Ngọc Linh bảo hộ bên trong Sau đó, nàng mới quay đầu nhìn hàng lập Nghiên nghị nói, nguyên tử thần Sơn cũng ảnh hưởng đến ngũ hành phát bạo, tùy hạng huynh thần thông quảng đại, khi tiến vào trong cũng nên cẩn thận một chút. Ngọc Linh đào hữu yên tâm, tự ta biết bào trọng, hạng lập mỉm cười đáp lời, không thì hắn có hành động gì, thân hình kim quang chợt lóe, hiện ra một tầng kim sắc quan tráo, chính là kim cương tráo của hạng lập, bảo vật này cấu tạo thành phần của nó không phải là tự ngọc nên không nằm trong không chế của ngũ hành. Lăng Ngọc Linh nhìn thấy cảnh này, lúc đầu hơi ngẩn ra, sau lập tức cười thản nhiên. Một tay giơ lên, tế Ngọc Bài ra giữa không trung, trong miệng phát ra thanh âm chủ ngữ êm tai. Ngọc Bài chấn động, từ bề mặt bay ra một phiến đầy các phù văn màu sắc khác nhau, trực tiếp nhập vào đại môn. Đại môn lập tức chậm rãi mở ra, ẩn hiện phía bên trong một mảnh ánh sáng nhổ bạch sắc. Trong nháy mắt, đại môn đã mở ra hoàn toàn, ngay lập tức hạng lọc cảm giác có một cú khí tức khác thường đập vào mặt, trong tâm chợt rung mình, một linh lực trong cơ thể chợt loạn động, giống như con ngựa bất kham chạy như điên. Do đã có đề phòng, hàng Lập âm thầm vận khởi Thanh Nguyên Kim Quyết công pháp vài lần, mới cơ thể mạnh mẽ trấn áp linh lực ổn định, cơ thể hồi phục bình tĩnh trở lại, trên mặt hàng Lập thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng hắn không khỏi có vài phần hoảng sợ. Hắn đã có kiềm cường cháo hộ thân mà còn mệt mỏi như vậy, hướng chi là tu sĩ bình thường tiếp cận tòa sơn này. Hậu quả như thế nào hắn hẳn cũng biết. Nghĩ tới đây, Hàng Lộc không khỏi liếc nhìn tình hình của Lăng Ngọc Linh lúc này. Mặc dù Lăng Ngọc Linh đã có Ngọc Cầu hộ thân, nhưng hiện khi huyết cũng quay cuồng, Ngọc Dung nhúm hồng. Trong lúc này, nàng lại càng xinh đẹp. Chương 1217 ngũ Hành Chi Lực giảo đáo, Lan Ngập Linh khôi phục thần sắc như bình thường, nàng bèn đi qua đại môn, tự nhiên Hàn Lập đi theo sau. Phía sau đại môn là một động quật diện tích rộng kinh người, gần ngàn trường, mà chiều cao cũng có hơn trăm trường. bốn phía vách động toàn là những tảng đá màu xanh không biết tên. Trên bề mặt đá này phát ra bạch sắc quang mang giống như nguyệt quang thạch. Nhưng những điều này không mấy may hấp dẫn Hàn Lập, ánh mắt của hắn hoàn toàn dừng lại tại một tòa tiểu sơn nằm ở giữa. Đó là tiểu sơn kỳ thật hay chuẩn xác hơn chính là một khối cờ thạch thể tích khổng lồ. Cờ thạch này cao năm sáu chục trường, trên nhọn dưới thô. Từ xa xa nhìn lại giống như một tòa núi nhỏ thu gọn. Đuối này hắc hắc u u, nhìn thoáng qua không điểm nào thu hút. Thật sự không thể liên tưởng đến tin đồn nguyên tử thần sơn, chỉ là một khối cờ đại thiết thạch mà thôi. Nguyên tử thần sơn. Hàng Lập ngừng quan sát phía cánh cửa đại môn, hai mắt dèo lại đánh giá tòa tiểu sơn này. Chính là nó, tòa tiểu sơn này vốn là màu xám trắng, nhưng sau khi được phụ mẫu ta luyện hóa hơn một nửa, chẳng biết tại sao lại biến thành bộ dạng như trước mắt. Lăng Ngọc Linh đi tới thêm vài bước, rồi dừng lại không dám liệu mạng bước thêm. Hàng Lập đứng yên nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó mới lướt qua Lăng Ngọc Linh, chậm rãi tiến đến gần Nguyên Tử Sơn. Mà Lăng Ngọc Linh không đi theo. Vẫn đứng yên tại chỗ, càng tới gần, Hàng Lập càng cảm thấy ngũ hành chi lực phát ra từ núi này càng cường đại, làm cho linh lực trong cơ thể, một lần nữa xuẩn xuẩn nhục đầu. Chẳng qua, Hàng Lập đã sớm có phương sách phòng bị, ngũ hành chi lực không thể làm phiền được hắn. Sau vài lần vận chuyển pháp quyết, cơ thể liền bình yên vô sự, trong giây lát, hắn đã đi đến trước tòa hắc sắc tiểu sơn. Hàng Lập, hai tay chấp sau lưng, đi thong thả vòng quanh, hai mắt nhêu lại. Làm quang ẩn hiện không ngừng chấp động, bộ dạng từ hồ muốn thấu triệt nguyên từ sơn từ ngoài đến trong. Thành mình lên nhãn lúc nào cũng đem lại kết quả khả quan cho hàng lập, nhưng lần này hắn lại thất vọng. Mặc dù pháp lực toàn thân đã quan chú vào song mục, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy toàn là một mảnh đen tuyền, Các bạn không thể xâm nhập vào bên trong, đừng nói chi đến việc nắm cấu tạo của tòa tiểu sơn này. Về phần thần niệm, một chút cũng không dùng được. Thần niệm chưa đến gần, đã bị ngụ hành chi lực mạnh mẽ che chắn, bẻ cong qua chỗ khác. Hàng lập bước đi thong thả, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm nghỉ ngời. Bỗng nhiên hắn tiến lên vài bước, lấy tay vút về bề mặt hắc thạch của thần Sơn. Kết quả, khi nằm ngón tay chạm vào hắc thạch, liền truyền đến cảm giác ôn lương như ngọc, làm cho người ta có một cảm giác trái ngược một trời một vực. Hàng lập lộ ra tiên ngạc nhiên. Như thế nào? Huynh cho rằng không giả chứ? Lăng Ngọc Linh ở phía sau cười dài, mở miệng nói. À, trên thế gian, đồ vật có khả năng gây nhiều linh lực của nguyên anh tu sĩ. Cho dù không phải là nguyên từ thần sơn, chỉ sợ cũng là một kiện bảo vật. Làm sao mà giả được? Hàng Lập thù tay, cười nhạt. Hàng Huynh nghĩ như vậy, khiến thiết thân cũng an tâm. Tu sĩ không tu luyện nguyên từ thần quan, sẽ không biết sự trí với tòa sơn này như thế nào, trừ khi là tu luyện nguyên từ thần quan. Nếu không, chỉ bằng sức một người, di chuyển sẽ vô cùng chậm chạp, nếu muốn đem tòa sơn này rời đi, cho dù đạo hữu pháp lực cao thâm cũng vô pháp đồn đi được xa. Năm xưa, gia phẫu đã tu luyện được mấy tầng nguyên tự thần quan, cùng với sự hiệp trợ của nhiều đệ tử trong cung, mới đủ sức đem tòa sơn này từ ngoại hải về Tinh cung, nhưng cũng đã mất thời gian hơn 10 năm mới xong. Hàn huynh ạ, chỉ bằng huynh trước hết ở lại Tinh cung vài năm, tu luyện hai tầng nguyên tự thần quan vấn đề là lắng màn núi này đi sẽ không còn Thù ba lưu động trong chớp lát, hút nhiên lăng ngọc linh lại nói như vậy ý của ngọc linh đào hữu, không tu luyện trước nguyên từ thần quan hạng không thể nào mang núi này đi được thật sự khó giải quyết như vậy sao hạng lập không trả lời mà hỏi ngược lại <cười> tiếp thân cũng không dám khẳng định như vậy thần thông hạng huynh đã không dưới gia phù có lẽ là còn có bí thuật khác tha thập được núi này không chừng nếu không đạo hử phải tốn nhiều sức lực đó nha. lăng ngọc Linh thản nhiên cười nói nước đôi. trước tiên hãy thử xem sao đã. hàng lập hơi chậm ngâm chậm rãi nói. sau đó hai tay hắn khấp quyết, dừng tay đánh ra một đạo thành sắc pháp quyết về phía tòa hắc hắc u u tiểu sơn này. thành hoàng loé lên, mắt thấy pháp quyết này sẽ tiến nhập vào trong núi. nhưng phanh, tại thời điểm thành sắc pháp quyết cách vách núi chừng một thước, đột nhiên phát ra một trận bạo liệt, thành sắc pháp quyết. Biến thành điểm điểm thành quang, sau đó tiêu thất. Hạng lập nhướng mày mười ngón tay phi khoái chuyển động, đào đào pháp quyết màu sắc khác nhau, liên tiếp bắn ra. Nhưng vô luận pháp quyết nào, kết quả đều giống nhau. Chưa đến gần được nguyên tử thần sơn, tự nhiên bạo liệt rồi tiêu thất. Trên mặt hạng lập, lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn lại đưa tay án lên thạch bích. Lúc này hắn không thù tay, ngược lại trong miệng hắn lẩm nhẩm bất thời trong tay hắn lên quang chấp động. Bột đào pháp quyết mạnh mẽ rắc vào bên trong sân thể. Nhưng pháp quyết vừa ly khai khỏi lòng bàn tay. Hàng lập liền cảm thấy một cổ vô hình cự lực thuận theo pháp quyết tác dụng ngược lại. Nguyên linh lực trong cơ thể lúc nãy đã được chân áp ổn định. Bây giờ lại lồng lên nhiều con ngựa bất kham chạy tuôn vào trong núi. Sắc mặt hàng lập đại biến, quát khẽ một tiếng. Kim quang của mạng hồ cháo đại phóng. Tại kỳ hùng hăng án vào thạch bích đánh một kích. Nhất thời thân hình hắn chấn động. Ngã ra sau một cái, cuối cùng thoát khỏi lực hấp dẫn của Nguyên Tử Sơn. Lúc này, hạng lợp mới hít vào một hơi sâu, thần sát thoáng buông lỏng. Cũng may là hắn, nếu chứ là Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, chỉ sợ nếu lâm vào tình trạng này, phải hao tổn nhiều pháp lực. Hạng hơi nợ, người không sao chứ? Là Ngọc lên thấy tình cả như vậy, bèn cả kinh hỏi. Không có gì, đứa này có chút tà môn, phương pháp thu thập bình thường xem ra rất khó áp dụng đối với nó. Như vậy đi, ta tạm ở trong này, hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, tìm xem các phương pháp nào khác hay hơn để thu thập nó. Nếu vẫn không được, ta sẽ rời đi. Hàng lập lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Điều này là đương nhiên. Chẳng qua tuy Hoàng Huynh pháp lực cao thâm, nhưng không có tu luyện nguyên từ thần quan, nghỉ ngơi ở nơi này cũng không tiện. Ta phỏng chừng Hoàng Huynh chỉ ở khoảng ba bốn ngày trở lại. Kéo dài hơn, chỉ sợ pháp lực của Hoàng Huynh phải hao tổn. Ba ngày sau ta sẽ quay lại đây. Lang Ngọc Linh không có ý kiến khác, chỉ nhắc nhở Hạng Lập. Hạng Lập gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vì vậy Lang Ngọc Linh đem Ngọc Bài đưa cho Hạng Lập. Sau đó chỉnh đốn trang phục, thi lễ cáo từ. Chờ thân hạ nàng biến mất sau cửa Ngọc Môn, Hạng Lập liền không khách khí lấy Ngọc Bài hướng Ngọc Môn, dắt pháp lực vào. Nhất thời từ Ngọc Bài lại bay ra đài phím phù văn nhập vào trong cánh cửa. Vù vù mấy tiếng, cánh cửa liền tự động khép lại. Bộ trí xong điều này, hàng lập bận chưa vội vàng lập tức nghiên cứu nguyên tử sơn, mà trước hết đem thần niệm thả ra, cẩn thận tìm tòi bốn phí động quật. Sau khi xác định không tồn tại cơm chế nào khác, hắn khẩm chúc hoàng mang, lấy từ trong túi trữ vật nhất điệp trận kỳ, hướng về vài góc ném đi. Nhất thời, có hơn mười đạo quang mang bay vào trong các góc bất kiến tung ảnh. Một cổ hoàng sắc mê vụ từ dưới đất sông lên, trong chớp mắt đã chay đầy cả động quật. Lúc này, hàng lập mấy chân chính yên tâm, một lần nữa đem ánh mắt đặt trên nguyên tử sơn. Lại nói tiếp, việc lấy tiểu sơn luyện chế thành bảo vật, không phải là hắn chưa từng thấy qua, thậm chí cũng từng có một kiện bảo vật là thiên trọng sơn trong bảo khố. Vì lực cũng không nhỏ, nhưng ngoại hình thiên trọng sơn cũng chỉ giống ngọn núi mà thôi, vẫn là một loại bảo vật thông thường, không khó giải quyết như nguyên tử sơn, giống như một con nhím mà người không thể trực tiếp đưa tay cầm lấy được. <cười> xem ra, gia đầu kia rất nóng tâm, bốn người tu luyện nguyên tử thần quan. Bỗng nhiên, một đoàn thanh quan từ trong tay áo bay ra, lập tức biến hóa thành một hư ảnh đồng tự. Chính là nhân hình của thiên làng thanh thú. Ta cùng cảm giác như vậy, vị làm công chủ đích xác, hy vọng ta tu luyện nguyên tử thần quan. Nếu ta nhớ không nhầm, nguyên tử thần quan từ hồ rất khó tu luyện. Pháp quyết này lưu truyền ở loạn tinh hại cũng nhiều, nhưng cũng chỉ có thiên tình song thánh lấy được nguyên tử sơn mới chân chính tu luyện thành công. Nếu ta muốn tu luyện công pháp này, đà bán phần phải mượn lực của nguyên tử sơn. Nhưng nếu như vậy, chịu sợ dậm theo vết xe độ của thiên tình song thánh, linh lực trong cơ thể liên kết một mạch với ngũ hành chi lực của núi này, không thể nào dễ dàng đi xa nó được. Hạng Lập thần sắc bình tĩnh nói ngã nói như vậy, hạng nha đầu kia buông an toán ngươi. Động tự an toán, toán hay hỏi. không thì không biết, nhưng bản thân ta vĩnh viễn bị nhốt lại ở thiên tinh thành là truyền thật, không thể không gia nhập thiên tinh cung. Nếu không ngày đó thiên tinh song thánh, đâu có tốt tới mức đưa cho ta bí thuật, được pha hóa thần kỳ, mà chỉ có lấy ba điều kiện viện thủ tùy ý của ta chứ. Hơn nữa bọn chúng đưa ta không ít phương pháp được pha hóa thần, nhưng cũng chỉ là những yếu lược đơn giản. Cũng chỉ có phương pháp tu luyện nguyên từ thần quan mới là phương pháp có khả năng nhất. Bảy đập chúng bày ra, chẳng lẽ ta lại chui đầu vào? Hạng lập nhìn chằm chằm tòa tiểu sơn không chớp mắt, miệng cười là nói. Ngã hạ, bọn chúng làm như vậy, xem người không ra gì, muốn chọc giận ngươi. Đồng tự biểu môi. Chỉ cần ta có lòng muốn đột phá hóa thần, dù biết này là kế mưu, cũng không khỏi không đồng tâm. Thiền tình song thánh bày mưu, không sợ ta không làm. Nhưng nếu có biện pháp mang Nguyên Tử Sơn rời đi, thì không cần phải tu luyện Nguyên Tử Thần Quang. Kết cục bê tắc tự nhiên được giải khai. Xem ra thiên tình song thánh, đối với Nguyên Tử Sơn rất có tự tin sự lợi hại của nó. Điều này cũng khó trách. Bọn chúng mượn Nguyên Tử Sơn tu luyện, liền bị nhốt ở đây liền mấy trăm năm. Hẳn cũng đã tìm nhiều phương sách giải khai, nhưng không được. Ta phạm chừng cũng vô kế khả thi. hạng lậm sờ sờ cằm, thở dài một cái nói. Đạo hữu cũng không giống như thiên thần song thánh lúc trước, hay hãy thử tu luyện nguyên tử thần quan, sau khi công pháp thành tựu, cũng không bị nguyên tử sơn hạn chế, có thể chậm rãi, mang đuối này rời đi. Đồng tự nhạn châu xoay đồng, cười hì hì, đề nghị. Chương 1218 Xích Hồn Phiên Tạo đầu có rảnh hơi như vậy chứ? Dù ta có tu luyện thành nguyên tử thần quang, trong một khoảng thời gian ngắn, luyện thành nhất nhị tầng, có thể di động được nguyên tử thần sơn, nhưng không thể thu nhỏ nó, bỏ vào túi trữ vật để đi bằng con đường truyền tống trận, về thiên nam được. Hàng lập lại thời dài, thì thào nói. Uhm, nếu như vậy, ta cũng không còn cách nào tốt hơn. Nếu là ở linh giới, ta liền dùng càng khôn đái, trực tiếp bỏ nguyên tử thần sơn vào trong, nhưng ở đây thì... Đồng tử lắc đầu, vẻ mặt lộ ra sự đáng tiếc hàng Lộc không biết, càng khôn đái là cái vật chi chi, nhưng lại biết thêm một loại không gian bảo vật khác, trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết không thể trông cậy vào vị thiên lang thanh thú này, xem ra lúc này chỉ có tự chính mình suy nghĩ biện pháp. Tùy hắn muốn mượn lực nguyên tử thần sơn đột pha hóa thần, nhưng không muốn bị người khác bắt ép, cho dù tu luyện tại nguyên tử sơn, nhưng không thể ở chỗ thiên tinh thành được, nếu ở Lạc Vân Tông, hắn cũng sẽ không tu luyện nguyên tử thần quang lấy thành gián của hắn ở thiền nam sớm hay muộn rồi cùng để lộ tin tức sẽ giống như tình cung trước lấy một mối đại hòa cho lạc vân tông tốt nhất tìm một chỗ cực kỳ an toàn tuyệt không để cho người khác tìm thấy một hơi tu luyện công pháp này đại thành không để cho người ta một chút cơ hội bất quá chuyện hắn tu luyện công pháp này hay không vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ hai vẫn còn cách hắn mượn lượng hạng niệm của ngụ ma để đột phá hóa thần kỳ nếu may mắn thành công tự nhiên hắn sẽ không vội vàng tu luyện nguyên tử thần quang. Nếu không dù công pháp này có uy lực kinh người, hắn cũng không muốn lấy dây từ buộc mình. Mặc kệ như thế nào, chuyện thiết yếu lúc này là toàn lực thử xem còn có dự pháp nào thu thập được nguyên tử thần sơn hay không. Nếu có thể giải quyết việc này, tự nhiên không có nhiều kiên kỳ, băn khoăn. Trong lòng nghị thông suốt như vậy, tạm thời hàng lập đặt hết tất cả lo lắng ra phía sau lưng, liền vội vào túi linh thú bền hông, Nhất thời hơn 10 chương phụ truyền hiện lên trong tay. Hẳn dờ tay, tất cả phụ truyện này trực tiếp bắn về phía tiểu sơn. Lúc này đây, các phụ truyện đều bình yên vô sự, bay đến phía trên tiểu sơn, vẫn chưa có điều gì bất ổn xảy ra. Hạng lập thấy vậy trong lòng vui mừng, hai tay vội vàng khắp quyết, thúc giục thần niệm. Thành âm bạo liệt ầm ầm phát ra, hơn 10 đoạn linh quang ở mặt ngoài thạch bích bạo liệt, phụ truyện trong nháy mắt hóa thành trò tàn sắc mặt hàng lập có chút khó coi khẽ thời dài lật tay lần nữa trong tay xuất hiện một pháp bàn hãng bạn hướng tiểu sơn đem pháp bàn tới đoàn đoàn quang đoàn màu sắc khác nhau vây quanh nguyên từ sơn chậm rãi chuyển động đồng thời trong động quật vang lên thanh âm chủ ngữ trầm thấp của hàng lập các quang đoàn vây quanh nguyên từ sơn chuyển động càng ngày càng nhanh ba ngày sau một đảo thanh quang từ đỉnh thánh sơn bắn nhanh lên trời lớp loài mây cái liền biến mất vào không trung Sau đó không lâu, trong thánh điện trên đỉnh Thánh Sơn, đột nhiên vàng lên 11 tiếng chuông vàng vòng 9 tầng trời. Thành âm ngợn ngai như lòng ngầm trị âm. Cơ hồ tại từng góc của thiên tinh thành đều có thể rảnh rảnh nghe rõ tình cung công bố. Vị đại thu sĩ hạng lập chính thức gia nhập tình cung, trở thành tình cung khách khanh trưởng lão, hơn được bắt đầu bế quan trăm năm tại Thánh Sơn. Nghe được tin tức này, trong nhất thời các thế lực lớn nhỏ đều có tâm tình khác nhau. Nhưng cũng không có bao nhiêu người quá kinh ngạc. Dù sao trong trận chiến giữa nghịch tình minh và tình cung, nếu không nhờ Hạng Lập giết chết vàng thiên minh, thì chỉ sợ nơi tan thành bầy khói là Tinh cung rồi. Trong cuộc diện rối đen của loạn Tinh hại lúc bấy giờ, chỉ có vị đại tu sĩ này mới có thể thay đổi cuộc diện, chấn nhất toàn bộ loạn Tinh hại như vậy. Mà trong suy nghĩ của các thế lực, Hạng Lập đã thương trợ tình cung đối phó với nghịch tình minh. Như vậy cũng có ít nhiều quan hệ, nên việc tỏa trấn tình cung cũng là chuyện thường tình, hợp lý mà thôi. Kể từ đó, những kẻ nào còn mang trong lòng ý nghĩ ám mùi, giờ phút này coi như bỏ quên ý tưởng phi thực tế trong đầu. Ở nội tinh hại, khá nhiều các tôn môn thế lực tuyên bố bế quan, trừ chuyện nhân thủ tình cung đưa giết tàn dư nghịch tình minh, còn lại toàn bộ các đạo đều mang một cảnh tượng hòa bình yên tĩnh. Lại nói, từ lúc nghịch tình minh cuộc khởi, Khiến cho tinh hại dạng con náo động suốt mấy trăm năm, trừ nghịch tình minh và tình cung chết khá nhiều tu sĩ, còn các tông môn thế lực khác hoặc ít hoặc nhiều cũng bị và lây. Số lượng các thế lực bị diệt môn và các thế lực mới quật khởi cũng không biết bao nhiêu hiện tại chuyện tinh cung một lần nữa thống trị tinh hải là không thể tránh né, lại còn có vị đại tu sĩ làm khách hàng trưởng lão, khiến cho tất cả các thế lực đều thành thận dị thường, không ai muốn trở thành bia ngắm cho tinh cung giết gà dọa khỉ. Các tầng lớp cao thần trong các thế lực đều cẩn thận các ý niệm trong đầu, tự nhiên bọn họ không biết vị khách hàng trưởng nào mà bọn họ rất tối kỳ kia không ngồi trong mật thất ở thiên tinh thành tu luyện mà hiện đã ở cách xa thiên tinh thành. Không biết bao nhiêu ngàn dòng, đang hóa thành một đào thanh hồng, phi đồn tại một nơi nào trên mặt biển. Bạn thân ta cũng không ngờ, người là đáp ứng làm khách thanh trưởng lão cho thành cung. Từ đối phương đã cống nạp mấy trăm vàng linh thạch, nhưng vì tính cách của ngươi mà ta đã biết, thì ngươi sẽ cử tuyệt. người không phải là loại người không thích bị phiền toái hay sao? Trong tai hàng lập, truyền đến thanh âm nửa cười nửa không cô đồng tử. Ta cũng sợ phiền toái lắm chứ. Nhưng đã có người khẳng định, dần nhiều linh thạch như vậy đến tận miệng, mà chỉ đảm nhiệm một cái hời danh, thằng ngu mới từ chối. Khủng hồ cục diện ở loạn trên hại đã định, tình cung cũng chỉ muốn mượn thanh danh của ta, để dọa người mà thôi. Nếu ta thật sự đáp ứng gia nhập tình cung, lại ở thiên tinh thành, chỉ sợ ngược lại đám trưởng lão đứng ngồi không yên. Hàng Lập cười là nói, điều này cũng khó trách, bạn vào tôi vi hiện tại của ngươi cường hành trú tại tình cung, không phải là không có khả năng. Chỉ cần đem đám tình cung trưởng lão, một mặt xử lý, một mặt bồi dưỡng tâm phúc, chỉ cần khoảng hai ba trăm năm, tình cung sẽ là của họ hàng. Từ hồ đồng tự đối với hành động cướp của này khá quen thuộc, khẽ cười nói. <cười> Nếu ta không tính chuyện phi thăng lên giới, chỉ tính toán khai tông lập phái ở nhân giới, tự nhiên đây là một lựa chọn không tội. Nhưng ta làm chuyện vô dụng này, làm chi? Chỉ tội chầm trẻ việc tu hành mà thôi. Hạng lập đối với ý kiến của đồng tử lãnh đạm dị thường, không có một chút hứng thú. Đạo hữu một lòng kiên tâm hướng đạo, lão phu cực kỳ bội phục, đổi lại lão lạ phu mà đối mặt với một cơ nghiệp đổ sọ như vậy, đa phần sẽ không nhìn được ra tay chiếm đoạt, phải chăng các tu sĩ phi thang ở nhân giới ngươi đều có nghị lực như vậy? Đồng tử im lặng trong chốc lát, không biết nghĩ tới điều gì, cảm thán. Hạng mộ cũng không phải là thánh nhân. Nói đối mặt với cơ nghiệp lớn như vậy, mà không động tâm, tự nhiên là nói dối. Nhưng ta sẽ không lãng phí thời gian nhỏ nhoi còn lại, để xem hoa thượng nguyện. Bạn thân đạo hữu là thiên địa linh thú, về mặt thỏa nguyên, làm sao hạng mộ có thể sáng bằng. Tự nhiên là không để thời gian mấy trăm năm vào trong mắt. Ánh mắt lấp lóe, hàng lập bình tình trả lời. Lời này có chút đạo lý, chẳng qua người không thể mang nguyên từ thần sơn đi theo, thật là có chút đáng tiếc. Không thành vấn đề. Tạm thời gửi nó ở tinh cung cũng được. núi này đâu có chạy được, chờ thời điểm ta thật sự gần tu luyện, tôi lấy cũng được. Điều phiền toái duy nhất là ta không ngờ khó giải quyết nguyên tử thần sơn đến như vậy. Ta đã thử qua tất cả các biện pháp khải dị mà vẫn không thể thu nhỏ nó được. Hàng Lập những mày nói, đích xác ở bên trong nguyên tử thần sơn mấy ngày, người cũng đã thử qua các loại phương pháp nhưng cơ hội núi này, thủy hỏa bất xâm, đào thường bất nhập, các loại pháp quyết đều vô dụng, tự hồ loại bảo vật này là loại mà nhân giới không nên có. động tự cũng lộ ra điều suy nghĩ của chính mình. Chẳng qua, đạo hữu đã có nói qua, nếu có càng khôn đáy, thì bảo vật liền có thể đem theo bảo nguyên từ thần sơn vào trong. Hàng Lập mạc nhiên hỏi ra một câu. Hàng đạo hữu, mừng nói đến càng khôn đáy mang trên bản thể ta ư, chẳng lẽ ngươi lại có loại bảo vật này? Nhưng nói trước cho người nghe, không gian pháp khí hay không gian bảo vật bình thường, tuyệt không thể chứa đựng nguyên từ sơn. Độm tự lấy làm kỳ quái, hỏi ngược lại. Kiện hoàn chỉnh thì không có, nhưng nửa kiện thì ta có một cái. Ta cũng vừa nhớ ra cách đây không lâu, có lẽ là có khả năng mang được nguyên từ sơn. Hàng lập cân nhắc trầm chốc lát mới chậm rãi nói. Bán kiện ứ. Lần này giọng động tự có chút run sợ Hàng lập mỉm cười, bộng vỗ bộ tay vào túi trữ vật. Nhất thời Hắc Quang chợt lóe, một đồ vật hình dạng của quái xuất hiện trước mắt, dĩ nhiên là kiện Hắc Phong Kỳ tàn khuyết. Bảo vật này nhất kiện không gian lên bạo, uy lực vô cùng lớn, chuyện mà được nguyên tự sơn là không cần phải nói, chính là Hắc Phong Kỳ chỉ còn có non nữa, trách không được Hàn Lập nói là bán kiện. Vừa thấy vật này, đm tử phát ra một tiếng kinh hô, lập tức từ trong tay áo Hàn Lập bày ra một đoạn thanh quang, chớp mắt đã hóa thành một đạo hư ảnh đm tử đưa tay hướng vật trong tay hàng lập vậy một cái. Bán kiện hắc phong kỳ rung lên. bán về phía đồng tử, bị đồng tử giữ trong tay, cúi đầu cẩn thận xem xét. vật này nguyên là tiền giới linh bảo, là không gian linh bảo, dù cho ở linh giới cũng hiếm gặp, chẳng qua vật này bị hủy thành dạng này, thật sự là đáng tiếc. đồng tử cầm vật này lật tới lật lui hồi lâu, sau mới trả vật ấy trở về, sắc mặt ngưng trọng nói, lấy kiến thức của đạo hữu xem ra. Có thể chữa trị được vật này ư? Hạng Lộc không trực tiếp đáp lời đồng tự, mà hỏi ngược lại. Muốn chữa trị bảo vật này trở lại cùng bậc với lúc trước thì quá khó, nhưng luyện chế lại thành một kiện không gian lên bão thấp dài hơn một chút, cũng không phải là không có khả năng. ta dỡ rõ có một loại không gian bảo vật, gọi là gì nhỉ? À, là xích hồn phiên, có chút cùng loại viết kỳ này, vì vậy có thể luyện chế xích hồn phiên, nhưng... Đồng tự nói đến đây, liền dừng lại. Dừng cái gì? Hạng Lộc không khỏi truy vấn. Việc bị chế sự chữa bận này cũng chỉ là cần tài liệu phụ trợ mà thôi, bằng báo thân phận của ngươi cũng sẽ dễ dàng tìm được, điều duy nhất là luyện chế xích hồn viên, cần tế luyện đại lượng sinh hồn, uy lực lớn nhỏ phụ thuộc vào số lượng sinh hồn tế luyện nhiều hay ít. Xích hồn viên là một trong thất kiện tà khí ở linh giới mà ta đã từng đề cập với ngươi, là một kiện thập phần huyết tinh, nếu ngươi muốn thu vào nguyên tử sơn Nếu không có mấy trăm vàng sinh hồn, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện này. Về phần đem kỳ này tế luyện thành loại không gian bảo vật khác thì cũng được, nhưng tài liệu cần thì nhân giới lại không có. Cũng chỉ có xích hồn viên dùng loại tài liệu giống như kỳ này hơn phân nửa mới có thể luyện chế. Nếu không, đừng có mơ mà luyện chế xích hồn viên ở nhân giới. Độm tự sắc mặt nghiêm trịnh, giảng dạy Chương 1219 Đánh sâu vào hóa thần kỳ Cần phải có nhiều sinh hồn như vậy sao? Hạng Lập nghe được sắc mặt không khỏi đại biến. hệ ta nói như vậy là còn ít đó. để muốn phát huy uy lực chân chính của xích hồn phi, chỉ sợ phải cần ngàn vàng sinh hồn. Chỉ vì nhu cầu của đạo hữu, nên ta đã châm trước giảm bớt một ít. Chân chính xích hồn phi tuy không phải là thông thiên lên bảo, nhưng cũng không qua kém xa, đặc biệt thần thông không gian của nó, không biết làm cho bao nhiêu tu sĩ đồng tâm. Đồng tự cười nhạt nói. Ngàn vạn sinh hồn, trừ phi ta độ thành nhiệt đạo, nếu không các bạn không thể tìm ra nhiều sinh hồn như vậy. vậy có lẽ cũng không cần làm loại sự tình này, ta cũng có biện pháp khác. Lúc đầu, Hạng Lộc liên tục lắc đầu, nhưng trong đầu chợt lóe linh quang, kinh hồ nhớ ra điều gì? Như thế nào? Đạo hữu có dự pháp khác sao? động từ có chút ngoài im muốn. Hạng Lộc nghe vậy, nhưng không trực tiếp đáp lời, mà đưa tay lục lào trong túi trừ vật. Kết quả lục quan chấp đồng. Hai căn đảm lục sắc tiểu phiên xuất hiện trong tay. Hai kiện phiên kỳ chỉ xấp xỉ cầm mây tất, nhưng lục quan mênh mông, phụ văn phân bộ khắp bề mặt, vừa nhìn thấy đã biết không phải là bảo vật tầm thường. Cái này là do lúc trước trong hành trình đến Đại Tấn, hắn đã đoạt được hai quây quỷ la phiên. Trong đó có một cây lấy từ kiền lão ma, còn một cây đã bị ma khi quán thể, chuyển hóa thành ma phiên, hiện đang nằm trên tay để nhị nguyên anh. Đây là đồng tử ánh mắt chớp động, tỏ vẻ không biết cây phiên này. điều này cũng khó trách. trong hành trình tại cồn ngô sơn, linh trí của thiên lang thanh thú chưa khai mở, tự nhiên không biết hạng lập thu bảo vật này. nhưng hai cây quỷ la phiên truyền ra hồn khí kinh người, như thế nào mà đồng tử lại không thấy? không biết đem âm hồn trên phiên này tế luyện lại, có dùng được trên xích hồn phiên hay không? hàng lập nhìn đồng tử ngưng trọng nói: chỉ cần là tinh hồn là được. nhưng ta xem hai bảo vật này. Tuy chưa sánh bằng sinh hồn phiên, nhưng cũng không phải là bảo vật bình thường, nơi tế luyện lại có thể chúng sẽ bị hủy hoàn toàn, hơn nữa chỉ dựa vào tinh hồn trên hai cây này cũng không đủ để tế luyện xích hồn phiên. đồng tự cẩn thận đánh giá trong chốc lát, nhắc nhở hàng lập. Vô phương, hai kiện bảo vật này tùy uy lực không tội, nhưng ta đã có linh bảo, đối với cấp giai của ta cũng vô dụng, về phần vấn đề số lượng tinh hồn không đủ. Nếu có hơn 10 cây phiên kỳ như vậy, hẳn là cùng đủ tế luyện đi. Hàng lập sờ cầm nói hàm ý sâu sắc. Hơn 10 cây, à ta hiểu rồi, đây chỉ là hai kiện trong tròn bộ bản vận, chẳng lẽ trong tay đạo hữu còn có mấy cây khác? Đồng tự ngẩn ra, hiện tại trong tay ta không có cây khác, nhưng ta biết địa phương nào có. Kỳ thật, ta còn biết một bản vận còn có nhiều tinh hồn viện siêu hơn quỷ La Phiên, đáng tiếc. Nó lại nằm trong tay một yêu thu hóa thần kỳ, nên ta không thể trêu chọc tới. Hạng lập lại nghĩ đến một kiện bảo vật khác, thần sắc lộ ra về tiếc nuối. hàng nói như vậy, tự nhiên là nhắc tới vàng yêu phiên, trong tay của xa lão yêu ở vàng yêu cốc. Ngày đó bản thân hắn đã đến mùi đau khổ từ vàng yêu phiên. Trong phiên này, sở hữu số lượng yêu hồn mà quỷ la phiên còn xa bị sánh bằng. Nếu dùng vàng yêu phiên để tế luyện xích hồn phiên thì càng thích hợp. Đồng Tự tự nhiên không biết hẳn lập nhắc tới bạo vật gì, nhưng cũng không có hứng thú đi truy vấn, nhàn nhạt nói: "Nếu Đạo Hữu có đủ số lượng tinh hồn, bản thân ta có thể truyền thụ cho ngươi miễn phí phương pháp luyện chế sinh hồn viên, dù sao công pháp nguyên từ thần quan xem ra cũng có chút ý tứ, ta cũng muốn nhìn xem Đạo Hữu tu luyện đại thành ra sao, rốt cuộc uy lực đến chừng nào." Hạng Đạo Hữu dự tính sau khi trở về Thiên Nam, liền lập tức bắt tay vào làm việc này ư? Việc này cũng không gấp, phải chờ cho ta tu luyện tới định của nguyên anh hậu kỳ, lại hoàn toàn luyện thành hàng nhiệm của ngụ ma. Dù sao các quỷ la phiền còn lại còn nằm trong tay một số nguyên anh ma tu, nên tu bị ta phải tỉnh tiến thêm một chút rồi mới thực hiện được. Hiện tại, ta nên quay về thiền nam. Hàng Lập lắc đầu, đáp lợi. Tùy ý ngươi, sau khi trở về, ta trước hết đem phương pháp luyện chê xích hồn phiên giao cho ngươi. Đạo hữu nên tranh thủ thu thập trước một số tài liệu phụ trợ, đợi phải mất thời gian về sau. Đồng tự lơ đẩy, thân hình nhoán lên một cái, hư ảnh liền tán loạn tiêu thất. Hàng lập nghe vậy, trong lòng vui vẻ, phất tay áo một cái, thành quang toàn thân đại phóng, hóa thành một đạo đàm thanh ảnh, phá không bay đi. Một lát sau, đã biến mất trên mặt biển. Mấy tháng sau, Hàng lập thông qua thường cổ truyền tống trần quay trở về thiền nam. Hãng thu lại đám lục nhược sườn công canh dự truyền tống trần. Sau đó phá hủy truyền tống trần, rồi yên lặng ly khai đồng quật. Tiếp hai tháng sau, một lần nữa, Hạng Lập về tới vân mộng sơ mạch của khề quốc, chính mình dùng truyền âm phụ thông báo cho lữ lạc một tiếng, rồi cũng không gặp mặt vị lữ trưởng lão này, trực tiếp bay về từ Mậu Phong, lúc này Nam Công Nguyện vẫn bế quan. Hạng Lập tự nhiên không nên quấy rầy nàng tu luyện, thời gian rời đi chỉ võng vẹn một năm, đối với người tu đạo mà nói cũng chỉ là công phu trong nháy mắt. Tù tiên giới ở Thiền Nam thậm chí không biết Vì đệ nhất tu sĩ ở Thiền Nam này Đã từng rời khỏi Lạc Vân Tông một thời gian Lữ Lạc thu được tin tức Hàng Lập trở về Trong lòng đại nhẹ nhõm Hiện Lạc Vân Tông có an toàn hay không Hoàn toàn dựa vào uy danh của Hàng Lập chống đỡ Trừ phi trong môn có thêm 3-4 danh tu sĩ nguyên anh Nếu không có Hàng Lập Địa vị siêu cấp của Lạc Vân Tông hiện giờ Xem ra có chút miệng cưỡng. Chẳng qua khi Hàng Lập vừa về tới Đồng Phụ là dùng phi kiếm truyền thư cấp cho liệu ngọc một ngọc dạng trên đó có ghi chép đầy đủ các loại tài liệu phù trợ để tể luyện sát hồn viên nhằm tranh thủ trong lúc hắn bế quan liệu ngọc sẽ giúp hắn thu thập đầy đủ sau đó hắn liền tiến nhập mật thất bắt đầu tiếp tục tu luyện tần cuối của thành quyền Kim quyết đồng thời luyện chế hạn niệm của ngũ ma thời gian thâm thoát thời đưa tuế nguyệt lưu đào bất tri bất giác hơn 50 năm đã trôi qua trong lúc này. Hàng Lập cảm ứng được Nam Cương Nguyện xuất quan, bèn ngưng tu luyện, chính mình xuất quan gặp vị bạn lữ này một phen, cùng nhau đi du lịch hơn nửa năm. Ở thời điểm du lịch, Hàng Lập và Nam Cương Nguyện cùng nhau không khí ồn nhu triền miên, vô cùng tận hứng. Sau khi trở lại từ Mậu Phong, hãng luyện bắt đầu thời gian tu luyện buồn chán. Lại nói tiếp, các tu sĩ đều có chung một nội bị ai, họ có thần thân mà Phạm Nhân không có, đó là thọ nguyên cực dài. Nhưng không lúc nào lại không lo lắng khi hết thọ nguyên, nên không thể ngừng tu luyện một khắc nào, chính là nuôi một tia hy vọng xa vời, trường sinh bất tử. Nếu là hạ người trời sinh đã có nghị lực lớn thì cũng không cảm thấy việc tu luyện là thống khổ, nhưng đối với tu sĩ bình thường thì cũng có chút cảm thấy tiến thoái lượng năng. Nếu tiếp tục tu luyện thì con đường trước mắt lại vô vọng xa vời, cả cuộc đời phải bế quan vượt qua dự buồn tệ nhưng không tu luyện, cả kiếp này khó có cơ hội bước lên con đường tu tiên. Hy vọng nhỏ nhòi thành đại đạo, không ai dễ gì cam tâm buông bỏ. hưởng chi ở mỗi tầng cảnh giới mới, lại mang đến bồi tăng thọ nguyên vô cùng hấp dẫn. Do vậy, kể từ đó trong giới tu tiên tu sĩ, phân hóa thành hai cực khác nhau. Một bên là các tu sĩ có tư chất và tu vị thấp. Một khi có chút thành tựu, tự biết mình không còn hy vọng lớn tiếng giai, sẽ không cam tâm nguyện bế quan tu luyện, sẽ thích cưới vợ lớn vợ bé, hưởng thụ cuộc sống, quay lại cuộc sống thế tục, mở mang gia tộc, làm vua một cõi. Còn một bên còn lại là các tu sĩ cao giai, tiếp tục con đường trường sinh, không lãng phí thời gian, đem toàn bộ tâm tư đặt ở việc tu luyện, đối với các chuyện khác đều thờ ơ không quan tâm. Hàng Lập và Nam Cung Uyển Tự nhiên thuộc tiếp người thứ hai, một người là Nguyên Anh Hậu Kỳ, một người là Nguyên Anh Trung Kỳ, ở nhân giới cũng xem như là đẳng cấp tột cùng, chỉ cần có thể phi thăng lên giới, con đường trường sinh sẽ không còn xa. Cho nên hai người tuy đã kết thành bản lữ, ân ái dị thường, nhưng đều có thể kiềm chế không truy cầu nam hoang nữ ái như thông thường. Về mặt lý thuyết, sòng tù chi đạo có tác dụng đối với việc tăng tiến tu vi. Nhưng công pháp hai người tu luyện lại không liên quan đến song tu. Hơn nữa với cấp độ hiện tại thì song tu cũng không giúp tăng tiến được bao nhiêu. Ngược lại, cả hai lại sợ quá mức xa đà vào chuyện này, ảnh hưởng đến tâm cảnh chi đạo, cho nên không cố ý theo đuổi chuyện nam nữ, chỉ lướt qua một chút rồi dừng. Ngoài ra, bởi vì có cùng chung ý tưởng theo đuổi thiên đạo, hai người vô cùng tâm đầu ý hợp, cảm giác ân ái giao hòa. Vì vậy sau khi hai người bế quan cũng sẽ không dễ dàng xuất quan. Cho đến một ngày nọ, phía trên không trung từ màu phong, đột nhiên phát ra thành âm xâm xét vàng thấu trời xanh. Lấy vị trí ngọn núi này làm trung tâm, kéo ra phạm vi mấy trăm dặm, thiên địa nguyên khí đều bị sao động. Vô số linh khí quang đoàn cỡ đại quyền đầu, màu sắc khác nhau từ trên núi, dưới đất, cây cỏ, hiện lên hướng tự mậu phong tụ lại. Cuối cùng trên không trung của tự mậu phong, hình thành một đoàn linh vân, diện tích cỡ mẫu phát ra ánh sáng cha mắt. Ở trên không trung xoay tròn không ngừng, nhằm vào vị trí động phụ của Hàng Lập. Động tịnh kinh thiên như vậy, tự nhiên kinh động đến các môn hạ đệ tử của Hàng Lập ở phù cận chung quanh. Cả 5 cung nguyện đang bế quan cũng đi ra. Tất cả đều giật mình nhìn hiện tượng trên không trung. Từ mậu phong gần Lạc Vân Tông, tự nhiên các tầng lớp cao tầng cũng cảm ứng được điều này. Lập tức, có hơn 10 đạo đồn quang cho mắt từ trong đại trận cầm chế của Lạc Vân Tông bắn ra, phóng nhành đến từ mậu phong. Hai người cầm đầu chính là lự lạc cùng nữ tử họ Tống, người cũng đã tiến dài Nguyên Anh. Sắc mặt hai người đều ẩn hiện vẻ ngưng trọng. Phía sau một chút là một đào đồn quang là một bạch sam nữ tử trên mặt ẩn hiện vẻ nửa mừng nửa lo, chính là Liệu Ngọc. Trong mấy năm nay, tôi bị Liệu Ngọc không có tăng tiếng nhiều, nhưng quyền thế trong tâm lại cực lớn. Duyên cỡ này là do nàng là đại biểu của vị đệ nhất trưởng lão hàng lập. Cả lựa lạc và tống nữ tự đưa biết nàng cùng khách khí dị thường.